Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con nói thật mà Con là bé ngoan Con không nói láo người lớn Bà Liên bắt đầu giợn giợn Nhưng bà cố nút nước bọt hỏi tiếp Vậy con thấy họ bao nhiêu lần rồi Lần nào bà nội cúng thì con cũng thấy Hoặc khi là con ở ngoài một mình Không có ai bên cạnh con cũng thấy Họ cứ nhìn con mà họ không có cười Mà sao con phân biệt được Mấy người đó với nhau Họ mờ lắm, không đụng vô được Lần này thì bà Liên cực kỳ giợn mà không biết là con bé này nó có điều gì mà sao quái dị quá không biết. Bà Liên căn dặn nó, "Con mà thấy mấy người nó xa xa là con chạy đi ngay không? Chạy lại chỗ có người lớn ngay không?" "Dạ." "Ngoan, ngủ đi." Bà Liên đem chuyện con lệ thấy người âm kể cho ông lục nghe. Ông lục lúc đầu cũng không tin, nhưng sau nghe rất thuyết phục. Bà Liên bàn với ông lục, "Hay là mình kiếm thầy nào cao tay ấn, hóa giải cho nó xem sao." Còn không biết ai hết. Má dò hỏi xung quanh xem, mà đứa cô nói con lệ bị nen má. Ừ, má biết rồi. Dò hỏi lân la được thời gian, bà cũng ngỏ được ông thầy Ba Ga cao tay ấn. Nhà ông ấy ở Tít làng trên. Bà Liên vội cùng Lục vội đưa con bé đến đó. Ngôi nhà ông Ba Ga nằm riêng một vùng đồi, thưa thớt mới có mấy nhà dân. Trước cổng nhà ông là hai chậu cây sương rồng to đùng, trên cổng còn treo quả bắt quái nữa. Ông Lục gọi lớn vào trong. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Một lúc sau có một người phụ nữ phốt pháp, mang áo bà ba màu đỏ, quần lụa đen đon đà đi ra, hỏi giọng cao ngạo. Tìm ai? Dạ cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy ba gà không ạ? Phải. Có đặt địch trước chưa? Bà Liên và ông Lục nhìn nhau, rồi mới quay sang trả lời người phụ nữ đó. Dạ, dạ, chưa. Vậy giờ đặt địch đi, rồi về đi. Cô ơi, chúng tôi ở láng bên xa xôi lắm, đi tới đây cũng hơn nửa ngày. Cô ơi, Mong cô nhờ thấy ba gà giúp đỡ cho chúng tôi. Chờ lát. Người phụ nữ lại đon đà đi vô, không mở cổng mà kể bọn họ vẫn đứng đợi giữa cây nắng ngoài trời. Cũng hơn 10 phút sau, người phụ nữ ấy mới đi ra lại và mở cổng, không quên nói thêm. Vô đi, mấy người lại hên lắm đó. Thầy là thầy hay phổ đội chúng sinh lắm nghen. Dạ dạ, chúng tôi cảm ơn cô. Bà Liên và ông Lục đưa con bé lệ vào trong. Đi theo sự hướng dẫn của bà béo áo đỏ, Trong đó có một người đàn ông đang ngồi trên phản xem sách gì đó. Xung quanh dán bùa chú gì tùm lum không hiểu. Trên cao còn thờ tượng tướng quân mang gương mặt rất dữ. Ông lục lên tiếng. "Con chào thầy." Người đàn ông ấy liếc mắt sang, hạ quyển sách xuống và vuốt trong dầu hai bên mép. "Tiệm ta nhờ chuyện gì đây?" "Thưa thầy, không dám giống gì thầy, con bé con nó thấy người âm." Thầy bà gã nhíu mày hỏi lại. "Thấy người âm?" "Dạ, đúng vậy thầy." Đọc sinh thần bát tự của con bé cho ta. Mùng 1 tháng 7 âm lịch năm dần. Thầy Ba Ga bấm ngón tay rồi cười lớn. Các người yên tâm, nó không phải thấy người âm đâu. Do nó sinh chúng rằm tháng 7 nên bị trêu đó, chứ mấy ai có thể thấy được người âm giống ta. Phải luyện vào cấp độ khổ hạnh mới thấy được, chứ đâu phải là đùa. Dạ, mong thầy giúp cho. Thầy Ba Ga lại vuốt hai hàng râu bên mép, mắt hơi nhếch lên. Có điều phí hơi cao đó. Cao là bao nhiêu hả thầy? 3 phần vàng. Bà Liên và ông Lục nhìn cháu Ái Ngải, nhà ông không phải là diện nghèo, chỉ là đủ ăn, lấy đâu ra số vàng đó mà giải cho con lễ bây giờ. Ông Lục thất vọng nói bà Liên, "Thôi, chắc mình về mà ơi, làm gì có tiền mà nộp cho thầy." Thấy bác cả thấy thái độ của bọn họ, liền biết là họ không có tiền, nên lại lấy sách lên đọc không mấy quan tâm. Bà Liên suy nghĩ một hồi rồi nói với ông Lục, "Chuyện cháu nó, má lo cho. Má già rồi, làm gì có tiền mà lo." bà liên kéo cái sợi dây vải, bà hay đeo nơi cổ ra. Cô đúng y 3 phần vàng. Đây là số tiền mà oan hồn bà Tâm trước lúc đi, bóng vọng cho bà biết. Đó là số tiền bà Tâm dành dụm để sau cho con đi học. Bà Tâm chôn dưới cái hằng nước sau nhà. Má, ở đâu mà có? Đừng quan tâm, chữa cho nó đi. Ông Lục mừng quá lại lên tiếng với thầy. Dạ xin thầy chữa cho con của con, con có tiền rồi. Thầy Ba Ca cười hài lòng rồi nói với ông Lục Ở lại đây, tối nay giải luôn. Đưa tiền đó cho vợ ta, để bà ấy lo sắm lễ. Ta là bậc cứu thế, không quan tâm đến tiền. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Theo thầy Ba Ga nói, thì 10 giờ đêm sẽ làm lễ hóa giải, vì thầy bảo đó là giờ linh. Cùng nước tạm bợ nhà thầy Ba Ga xong, họ được cho ở một phòng để nghỉ ngơi. Căn phòng này có lẽ là dành cho khách. Ở đây có hai giường đơn, lại không có đủ đạc gì khác. Ông Lục để túi đồ mang theo lên cái giường gần cửa ra vào. Rồi nó với bà Liên. Mà với con lể nằm ngủ ở giường kia đi, ngay cửa sổ mở ra cho nó mát, tranh thủ ngủ chút. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.